các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, bạn của chúng ta mới có thể tùy tiện mà ra tay với cậu. Bây giờ đã làm xong toàn bộ mọi chuyện rồi. Lúc này Triệu Trạch Sệ mới yên tâm, nếu như vậy thì tốt rồi. Không sao đâu. Nếu không sao là may rồi, bây giờ mình ra ngoài trước, hai người cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm đi nha. Tang Bắc Hào nở ra một nụ cười mập mờ, mờ đối với Diệp Hiểu Hàm. Cô đã từng gặp qua Trang Bắc Hào, nhưng không biết rằng anh ta cũng là một phần trong tổ chức này. Nhìn anh lớn lên rất giống như là một đứa bé. Triệu Trạch Dụy mặc quần áo vào rồi cất lời. Tôi đã rồi. Cô cũng bị dạ không nhẹ, vậy thì tôi về trước đây, tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi đi. Diệp Hiểu Hàm cảm thấy anh rất là vô tình, rõ ràng vừa rồi cô rất là lo lắng cho sự an toàn của anh, nhưng anh lại có thể lựa chọn là không trả lời. Triệu Trạch Dụy đang muốn ra ngoài, nhưng Diệp Hiểu Hàm không muốn, cô lập tức ôm lấy từ sau lưng anh. Chỗ đúng là đổi tôi. Chú nhất định phải làm tổn thương cháu sao? Nếu như không phải đã trải qua những thứ này, có phải chú Dĩnh Viễn sẽ không nói cho cháu biết không hả? Diệp Miêu Hàm ôm chặt lấy anh, làm cho Triệu Trạch Dệ cau mày lại, đúng là anh có sự tính như vậy. Trong lòng chú cháu không có một chút chỗ đứng nào sao hả? Không phải vì chú lo lắng mấy chú ý an toàn của cháu hay sao? Diệp Hiểu Hàm lại khóc, cô phát hiện gần đây mình rất là thích khóc. Chú có biết không, bởi vì chú mà cháu đã trở nên không giống cháu một chút nào. Tim của anh cũng vì lời nói của cô mà rung động. Trước đây cháu sẽ không vì bất cứ người nào mà khóc cả, nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì chú, vì chú không để ý đến, vì chú không hiểu mà cháu đã khóc. Vì chú ở cùng với một người khác, cháu cũng đã khóc. Vì sợ chú gặp nguy hiểm cháu cũng khóc. Cháu cũng không biết tại sao cháu có nhiều nước mắt như vậy, chẳng lẽ chú không thể đáp lại cháu sao? Cô đang sợ, không lúc nào là cô sợ như lúc này. Cô sợ mình sẽ mất đi anh, vì anh sẽ không cho cô bất cứ một cảm giác an toàn nào cả. Triệu Trạch Dĩ im lặng thật lâu mới nói, "Cô không nên lãng phí thời gian vào tôi. Tôi là một người xấu, cho đến bây giờ cũng chưa từng là người tốt. Cô cần gì phải ở bên cạnh tôi chứ?" Anh đã làm những chuyện cô vĩnh viễn không thể biết, nhưng ít ra thì cô cũng biết rằng anh có thể làm chuyện xấu trong mắt người ngoài, nhưng anh là người xấu, cô có thể đồng ý ở bên cạnh anh sao? "Trọng không ngại" Tiểu Hiểu Hàm vấn tựa trên lưng anh, cô như cảm thấy trong giọng nói của anh tràn ngập vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Ngược lại, cháu cảm thấy chú như vậy rất lộng cá phong cách. Tiểu Hiểu Hàm đi đến trước ngực anh, đưa tay ôm lấy mặt anh chổi nói. "Chú có biết không hả, cháu đã xem rất là nhiều phim, dù cháu vẫn luôn cho rằng trong đó chỉ là quay phim, nhưng mà hôm nay chú đã để cháu thấy cái gì là chân thật. Chú không phải là người xấu, cháu hiểu, những người kia mới là người xấu." "Chúng mày có thể đối xử với bọn họ như vậy?" Trâu Trạch Dạ nhìn thẳng vào mắt của cô, trong ánh mắt ngoài trừ vẻ bi thương hiện hữu, còn có sự đồng tình và chiều mến sâu sắc. "Cho dù là như vậy, cô có thể thấy chúng ta lạc không giống nhau." Diêm Hữu hằn miệng môi rồi nói, "Có gì là không giống nhau chứ? Cháu thích chú, cháu yêu chú. Chỉ cần hiểu như vậy là được rồi." "Ha ha ha, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi và cô không hợp. Tôi lớn hơn cô rất là nhiều, tôi còn có thể làm ba cô đó." Diệp Bạch Tuyết nói với cô rất nhiều lần, chẳng lẽ cô không hiểu ý của anh sao? Diệp Hiểu Hàm ôm chầm lấy anh. Tuổi tác căn bản không phải là vấn đề, chú lớn hơn cháu thì sao chứ, cũng không có luật như vậy, cháu yêu chú là được mà. Không được. Cô không để ý những mà tôi ngài. Cô không cho phép anh cự tuyệt cô, cô sắp không chịu nổi rồi. Cô thích anh như vậy, tại sao anh lại luôn đẩy cô ra? Hôn ngủ bây giờ cô cũng không kém người ta, nếu như không để ý đến thân phận của anh, như vậy lại còn chưa thổ hay sao chứ? Cô nhón chân lên hôn môi anh, học bộ dạng cô hôn lần đầu tiên đối với anh. Trệu Trạch Dĩnh ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ đến Diệp Hiểu Hàm lại có thể làm ra hành động như vậy. Kỹ thuật hôn của Diệp Hiểu Hàm còn rất non nớt, hoàn toàn không ra hồn ra phách, lại dễ dàng nâng lên cảm giác của anh. Anh hoàn toàn có thể đẩy cô ra, nhưng giờ phút này anh lại có thể không nghĩ đến chuyện đó. Anh biết mình có tình cảm với Diệp Hiểu Hàm, nhưng anh vẫn luôn không muốn thừa nhận. Thừa nhận vì anh không nên yêu cô, nhưng bây giờ tay chân anh như cứng lại, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể đứng đó cho cô hôn mình. Diệu Hiểu Hàm biết kỹ thuật của mình rất là kém cỏi, thỉnh thoảng cô lại mở mắt nhìn anh mà vẻ mặt của anh vẫn như vậy, nhưng cô, cô buông anh ra rồi níu chặt lấy quần áo của anh khổ sở mà nói, "Không lẽ cháu kém như vậy sao?" Triệu Trạch Duy có một chút buồn cười, tại sao cô lại muốn hỏi như vậy chứ? Cô muốn anh phải trả lời như thế nào đây? Trả lại là kém sao? Đối tượng nụ hôn đầu của cô là anh, cô không biết hôn, chẳng phải là đang nói anh dạy không tốt hay sao? Nhưng có lẽ, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net